Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Nói với đồng nghiệp của em rằng Chúng ta là vợ chồng sao? Anh đối với tư thế như là muốn đánh người của cô Bảo trì một tư thái Tao nhã như trước cất lời Chẳng lẽ điều này là không đúng sao? Nhưng mà chúng ta Nhưng mà lúc trước không phải chính anh đã nói Là có thể công khai quan hệ của giữa chúng ta hay sao? Quý chết nam nghe thế vậy thì Nhớ mày chết cũng không chịu thừa nhận Tôi có nói như vậy sao? Cái tên chết tiệt này lớn thiếu mặt thực sự bị không khí của anh làm cho không nói nên lời. Lời nói đó rõ ràng là thuộc quyền sở hữu của anh ta, hiện tại còn cư nhiên dám công nhận sao? Đồng nghiệp của tôi, căn bản coi biết chúng ta là vợ chồng. Anh phát hiện ra mình không hề hối hận khi vừa công khai thân phận lẫn nhau, thậm chí còn cảm thấy có một chút vui sướng khi người kia gặp họa. Lần đầu tiên nhìn thấy vẻ kinh ngạc của cô, tâm tình của anh bỗng nhiên chuyển biến rất tốt, sùng sướng nâng cầm cổ cô lên. Đem cô mặt tuân tú tiến đến trước mặt cổ cô. Cho nên mặt mặt, em hãy ngoan ngoãn ở lại chỗ ngồi của em. Đợi chồng mình là anh đến, đón em lúc tan tầm đi. Nói xong, quý triết nam liền rất là xoáy khí mà xoay người rời đi. Mà thời gian đã qua rất lâu, lưng tiếu mặt vẫn không có biện pháp từ trong nỗi kiếp sự phục hồi lại tinh thần. Đến trạng phạm, lưng tiếu mặt bị quý triết nam bắt buộc đưa đi. Khó khăn lắm mới giữ được hình tượng sáng trái xinh đẹp cùng anh xuất hiện ở hội trường Yến Thọ của khách sạn Khải Duyệt. Dòng đường đi, lương tiếu mặt không ngừng oán thán. Bởi vì chủ trương vô lý của anh, hại cô đã biến thành đối tượng bị đồng nghiệp công kích. Cho dù thật sự muốn tìm cô cùng anh tham dự Yến Thọ, thì cũng có thể lén nói cho cô cơ mà. Hiện tại tốt lắm rồi. Đồng nghiệp phòng kế hoạch biết được cô chính là vô nhân của lão bản xong, thì lập tức đối với cô kính cẩn thận trọng. Thậm chí còn có một vài người hoài nghi rằng cô có phải là tiểu gian thế, do đại lão bản phái tới để giám sát mọi người hay không. Đối với các loại tình huống hay cực phi thường ngày, lương tiếu mặt trực tiếp đổ hết bức xúc lên tên đầu sò gây nên chuyện chính là quý chết nam. Điều có triệu nhất là, xem lại người gây họa ở bên mình, cho những không có nấy lừa điểm ái náy, khuôn mặt tuấn tú ngàn năm băng sơn lại còn lộ ra biểu tình khi đã thực hiện được gian kế. hô hấp và trái tim của cô đều ngừng nhanh, Bởi vì quá mức tức giận Không thèm để ý đến anh Quý chết nam hoàn toàn Không lo lắng cô đang tức giận Tầm tình ngược lại thật sự rất tốt Đến kích sạn Liền kéo tay thơ tể minh diễm xinh đẹp Kiêu ngạo xài bước tiến về hội trường Khi anh xuất hiện Rất nhanh lập tức khiến cho đại bộ phận Khách mời ăn cần thăm hỏi cùng nịnh bờ Hôm nay tuổi thọ Tông Chí Thành Đã lên 85 tràn Được hưởng địa vị hết sức quan trọng trên thương trường Quý chết nam ngày thường rất ít tham dự loại yến tiệc này Nhưng bởi vì năm đó khi anh vừa mới tiến nhập thương trường Tổng Chí Thành đã từng giúp anh công ít Cho nên vô lận như thế nào Anh cũng muốn tham dự tỏ ý tôn trọng Tổng lão nhân năm nay 85 tuổi Nhưng thân thể vẫn thập phần cường tráng Nhìn thấy quý Triết Nam mang theo một cô gái tóc ngắn Cao gầy xinh đẹp bước tới Thì nụ cười lập tức đón nhận Hai người hàn huyên một trận Tổng lão già mãi mãi mới đưa ánh mắt chuyển tới Ở trên người lương tiếu mặt Triết Nam à cháu còn cần giới thiệu cho tám biết một chút về vị tiểu thư xinh đẹp này hay sao? Cô ấy là vợ của cháu, Lương Tiếu Mạt. Các vị khách khác vốn tưởng cô chỉ là một người trong phần đông bạn gái của anh, chứ không thể nghĩ rằng thân phận của cô lại kinh người đến vậy, mà không khỏi bàn luận nhiều thêm. Đến ngay cả Lương Tiếu Mạt cũng không nghĩ tới, anh sẽ cơ nhiên công khai quan hệ của hai người trong lại trường hợp này. Điều càng nằm ngoài ý muốn của cô là khi anh giới thiệu cô với Tống lão xa, biểu tình còn thật sự là phi thường. Ôm tắt lưng của cô, khiến cho cô không tự giác được cảm thấy cẩn trương. Đối với hành động này của anh, cô thật tâm cảm kích, tức giận nhất thời được đánh tan hơn vân nửa. Cô từ thời nhỏ đã phải học giao tiếp với người xa lạ như thế nào? Vừa thấy Tống Lão Gia hiền lành lập là tức thân thiết cất tiếng nói. Thường nghe chết nhăn, nói tới Tống Lão Gia, nói rằng ngài chẳng những quan hệ dài trọng với mọi người là một vãn bối, làm cho hậu bối ở trên tương trường kính nể không thôi. Hôm nay may mắn được cùng với chết nam tham gia yến đọc của tống lão, tiếng mặt cảm thấy thật sự là vô cùng vinh hạnh. Nói xong, lấy ra lễ vật là thuốc cổ tinh phẩm mà hai người nhận được cách đi không lâu, dùng hai tay sang len. Đây là một chút tợ mí nhỏ nhỏ của cháu cùng với chết nam, hy vọng tổng lão có thể vui lòng nhận lấy ạ. Cô vốn thông minh lanh lợi, phương diện đối nhân xử tế lại đúng là sợ trường cổ cô. Vài câu thích hợp trong lời nói khéo, rất nhanh đã khiến Tống lão bật cười ha ha không ngừng. Mà Lương Tiếu mặt thật không hổ là người hiểu ý, sao tiếp tốt, "Bất luận hôm nay quý chất nam xuất phát từ mục đích gì, vì sao phải mời cô đến để tham dự, cho dù cô không tình nguyện, nhưng nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net"